Các bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bát sướng tập thứ 5 Mộ Hoàng bị tử trường thứ 50 Huuyệnầu 8 thức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 Lão Dương Bì cũng không ân hận Nhật tiên phải bảo vệ con cháu Bằng không để Hoàng Đại Tiên tìm đến Hậu nhân nhà họ Dương chắc chắn tuyệt đường sống sót Không chỉ đồ đạc trong nhà bị Hoàng Bì Tử cướp sạch đi Mà còn bị dồn ép đến phải treo cổ đổi mạng với một con Hoàng Bì Tử nhép nữa Lão Dương Bì dặn dò xong Liền cùng con trai ôm nhau khóc giống lên Cảm giác như đã sinh ly từ biệt đến nơi rồi Còn chúng tôi thì xưa này Chưa từng nghe qua chuyện quái đàn tà môn như thế Đến như ông nội tôi cả đời qua lại với giới phong thủy Trộm mộ tang kinh thuộc làu lão như cháo chảy Mà tôi thậm chí cũng chưa từng nghe ông nhắc đến Cái phong tục cổ quái Đào huyệt sầu tám thước Lóa thể chôn ngược ấy bao giờ Nhưng lão dương bị lại nói về vẻ hết sức trịnh trọng Tựa như sự việc đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng Không thể nào vãn hồi nhất thở chúng tôi không biết phải làm sao cho phải Tôi tuyển béo và đinh tư điểm Lôi sang một bên bàn bạc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 Lão Dương Bì chết cực kỳ bất ngờ. Cả bọn chúng tôi bao gồm cả con trai và con sâu ông. Nhất thời đều không kịp phản ứng gì. Đợi lúc hiểu ra thì mới phát hiện đã quá muộn để cấp cứu mất rồi. Chẳng ai có thể cải tử hoàn sinh cả. Cảm giác bị thường cuộn dần lên trong lòng mỗi người. Chúng tôi chỉ còn biết lớn tiếng khóc quả lên. Khóc một hồi lâu, con trai Lão Dương Bì liền nhờ mấy thanh niên trí thức bọn tôi. Lo liệu hậu sự. Mọi chuyện cứ y theo di ngôn của Lão Dương Bì mà thực hiện.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 đàm một hố sâu trong lều Nhưng việc cởi hết quần áo trên di thể Lão Dương Bì Rồi trôn cất không tiện cho người ngoài ở đấy Bà đứa thành điền chính thức liền ra phía ngoài đợi Con trai Lão Dương Bì trôn cất trả xong, Bịt kín luôn cửa lều Cũng không nói gì với ai nữa Khu chăn nuôi vốn rất thương người Cũng ít khi có khách ghé thăm Ngoài bà thành điền chính thức chung tôi Thì thêm con trai và con giàu Lão Dương Bì Tổng cộng cũng chỉ có 5 người Tự nhiên là không ai khác biết được chuyện này Cả bọn đành cẩn thận cảnh sát ông già, đợi qua 7 ngày sẽ chính thức khâm liệm mài táng Tâm trạng của tôi và bọn tuyển béo Đinh Tư Điểm đều hết sức nặng nề Ông lão Dương Bỉ mấy ngày trước vẫn luôn ở bên cạnh mình vào sinh ra tự, không ngờ bảo đi là đi ngay. Một con người từ sống chuyển sang chết, sao lại dễ dàng đến thế? Sự việc quá bất ngờ, đến nỗi khiến người ta không sao chấp nhận nổi hiện thực. Bọn tôi ngồi trên đồng cỏ cách căn lều mông cổ không xa Nhìn thảo nguyên trải dài vô tận Trong lòng trống trải khôn cùng Cảm giác tựa như có người lấy đào Cắt đi thứ gì đó vậy Đình từ điểm khóc như mưa hai mặt đã đỏ lựng cả lên Tôi và tuyển béo cũng không có cách nào khuyên cô Đình từ điểm khóc đến lúc không khóc nổi nữa lặng lẽ ngồi thần người ra trên đồi cỏ Bà chúng tôi cứ im lặng như thế Tâm thần ngơ ngẩn Mãi đến hoàng hồn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 đều không khỏi cảm thấy thấp thỏm trong lòng, cũng không ai dám chắc trong đêm liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Đình từ Điểm khóc đến nỗi mệt rũ cả người, ngủ thiếp đi, trên má vẫn còn đọng giọt nước mắt long lanh. Còn tôi và Tuyền Béo thì ngồi bó gối, tay chống màng tai, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tuyền Béo hỏi tôi, tôi thấy an táng ông lão dương bì thế này là rất không thỏa đáng, ông già này chắc là bệnh nặng quá, đâm ra lận thần rồi.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 Cả đời sống nhu dược hèn yếu, đến lúc chết lại còn sắp xếp hậu sự của mình như thế. Thần không biết nên gọi là đáng thường hay là đáng buồn nữa. Dần nói sao thì nói, chuyện này cũng thật làm người ta nghĩ mà thấy khó chịu trong lòng.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 chỉ nghe tiếng sấm bên tàng lớn dần, tiếng giật liên hồi. Đinh thời điểm cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, vội lau nước mắt trên má, nét mặt vô cùng kinh hoàng. Tôi xoa xoa tay với cô, ý bảo đừng lo lắng, cứ bình chặt tay vào, là câu nghe thế gì nữa. Lượng mưa trên thảo nguyên vốn đã không nhiều, giờ lại là lúc mùa đông lạnh giá sắp của về, tiếng sấm ị ục như thế này, rõ ràng không hợp lẽ thường chút nào. Chúng tôi vẫn định cứ lặng lẽ quan sát xem sao nhận tiếng sấm dợn như đang về lấy chúng tôi thế này thì thực sự không thể ngồi yên được rồi chúng tôi không thể không ra ngoài xem thử vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy mây đen nặng nề khoảng không phía trước căn lều mông cổ đang trộm sắc lão dương bì chớp sáng không ngừng lóe lên rồi tắt lịm Con trai lão dương bì thấy vậy sợ đến nỗi ngã ngồi đánh phịch xuống đất tôi đỡ anh ta lên hỏi rứt quãng có chuyện gì trận sấm sét này hình như rất kỳ lạ thì phải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 đầy rõ ràng là không nghe lời ông giả dặn Đầm già mới gây nên hỏa lớn Tôi và tiền béo ngẩn người đôi mắt nhìn nhau Đều lấy làm lạ Bỏ một lớp vải trắng bên ngoài sắc chết Thì có gì to tắt đâu Vậy mà cũng gây ra mưa bão sấm chớp đi đông thế này ư Và lại nhìn tình hình sấm răng trời giật thế này há chẳng phải là định đánh xuống hay sao Mọi người để hỏi tôi giờ phải tính sao Tiếp tục sấm chấp thế này chắc chắn sẽ có chuyện Nhưng việc này đã vượt quá tất cả mọi kinh nghiệm mà tôi từng nghe thấy. Làm sao tôi biết phải làm thế nào đây chứ? Tuyền béo bỗng đưa ra một chủ ý. Hay là Lão Dương Bì trách con trai không nghe lời. Đây là lời cảnh tỉnh dành cho chúng ta. Chi bằng mau chóng đào đất lên. Dỡ bỏ tấm vải lụa trắng ấy đi. Tôi thấy cứ thử một phèn. Biết đầu lại được thì sao? Con trai Lão Dương Bì là người không có chủ kiến. Chỉ biết bảo gì làm nấy. Nghe Tuyền béo nói thế. Liền tự tát tay mình liền liệa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 Đến khi xúc hết bùn đất lên, tất cả những người có mặt ở đó đều kinh hãi ngẩn ra tại chỗ. Trong ngôi mộ này, rốt cuộc là trôn lão dương bì hay là trôn hoặc bị tử đây.